giống hệ tức khắc liền sẽ phải chịu đòn công kích trí mạng nhiều năm qua chiến đấu dưỡng thành bản có thể làm cho diệp khai lập tức về phía sau nhảy ngược lại đồng thời hai tay mười ngón gật liên tục chỉ thương khí k ì n h phá không mà ra toàn bộ là bắn tới tiền phương Dầm dầm dầm. thần đầu đầu Ẩm. điểm Chưa còn Chính cốt chính nhược của nó chỗ. Cho dù là đang tránh nẽ công kích kích, hóa thân. thiết hủ hông thân tránh thì phát động phản Trưng rũa lang đang xong eo, đồng bên nó nẽ động tiếp. Di 292, là là là dù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 dùng mắt thường căn bản n thể thể mắt bắt h k ô ở đại c địch đ nhân sao. lang thần tốc trước mặt sau khi tấn công trái lại bất lợi diệp khai áp dụng chức công thủ đoạn thiên hạ thủ vi cường vang diệp khai hữu thủ dơ lên tầng cao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 ý chí của ta đi qua cự lang thân thể đến nhắn đ ủ ở đại địa đản sinh thì đã có ta ta là đại địa là nhất thể vì vậy đây trên mặt đất sở sinh vật đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta nhân loại gọi ta là thần đã rất lâu rồi mặc dù ta không biết như vậy có chính xác không nhưng ta muốn nói là nếu có người dám can đảm làm bẩn cơ thể của ta đại địa ta thì có tiêu diệt quyền lợi của hắn đại địa c h i thần trầm giọng nói người muốn tiêu diệt đối tượng là chỉ nhân loại sao diệp khai khỏe miệng hơi dơ lên vi trào phúng đúng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 ích kỷ tham h kỷ lam g người trong khoảng thời đếm đếm khoảng đường đường chính chính vì sao khư vãng hung nô nơi còn không phải là vì chiến tranh mà muốn v y mộ quân đội của mình mặc dù là đánh đại nghĩa chiêu bài chiến tranh nói cho cùng cũng không phải là tàn sát lẫn nhau lẽ nào để bản thân tư dục phải hy sinh này thân ở biến cảnh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 ta không ủng hộ các ngươi nhân loại loại sinh vật này nên bị triệt để tiêu diệt mới đúng đại địa c h i thần không chút do dự băng lãnh đáp lại nhưng ư ơ i vậy vẫn tính là thần sao d i ệ p khai mở miệng hỏi thần bất quá là nhân loại sáng tạo ra được giả tưởng mà thôi ta là đại địa ý chí cũng không phải là vì thủ hộ nhân loại mà tồn tại ngươi mau rời đi đây đi thiên mệnh thực lực của ngươi ta đã biết và ngươi bây giờ là không có khả năng chiến thắng ta đại địa c h i thần rốt cục hạ sau cùng thông cáo không thử một chút làm sao sẽ biết đây thực sự là thật đáng buồn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 Ta tiêu cũng chuẩn không như người. đã hề xem như là tiêu chuẩn loài d i ệ p khai ngầng nhìn đại lang sau lương đông nhiên mở miệng nói. Người mới vừa nói tưởng dùng thân thể của nhân đầu đại đạo đi sau chí, thể loại mới cải vừa của kêu ý mở b i ế n thiên mệnh là chuyện h n đi, đi là k ô g thể nhiên à o đi, c u quy n g là b ở vì vậy vậy gì gì, thì quá quan yếu nhỏ cùng hắn là thân phận như như như nào. đông n hệ thế Khai h đi, lại Diệp i có là cả tiếng cười như điên đồng thời n h ấ t ngập trời lệ khí từ trong thân thể hắn hoàn toàn thả ra ngoài không phải là cái loại này hư vô phiêu m i ệ u khí mà là thật, thật tại tại có thể thấy màu tím đen khí tức nay cổ màu tím đen khí tức càng ngày càng nồng đậm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 phảng phất không có bất kỳ cảm tình lại trở về nga ô thấy diệp khai bây giờ gián dấp đại lang phảng phất đã bị cái gì kích thích giống như vậy đ ỗ n g nhiên là hướng về phía diệp khai gầm hét lên coi như thế thân cự lang dĩ nhiên tránh thoát khống chế của ta chẳng lẽ nguyên bản đã bị ức chế thú tính bởi vì này nhỏ lệ khí cùng ma tính mà thức tỉnh rồi đến đây đi đại lang đến đây đi đại điệu chi thần ta đây liền cho các ngươi xem là một cải biến nên có dạng diệp khai nết miệng cười nói chưa xong con tiếp chương hai trăm chín mươi bốn dã thú cuối cùng là dã thú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 thân thể to lớn đây lại phảng phất biến thành c u n c phong bắt đầu vây bắt diệp khai cấp tốc chuyển lấy phân c h u ồ n giới đến muốn bằng vào tốc độ tìm ra ta kẽ hở ư, xuất sinh này còn thật thông minh n h a đã như vậy diệp khai khẽ cười nói viêm long bắt vũ huyết viêm kết giới viên diệp khai quanh thân bỗng nhiên là tạo thành một người to lớn hỏa diễm kết giới cùng vốn là viên bất đồng lúc này đây hỏa diễm kết giới thượng bám vào lực phá hoại kinh người ngọn lửa màu đỏ ngòm cũng chính là viên không hề chỉ là phòng thủ chiêu thức mà là biến thành công phòng nhất thể quả nhiên đại lang m thụ được k ế t giới chào này cự nham đều có thể đơn giản đập nát cũng không phá được diệp khai cái này hòa diễm kết giới ngu xuân xúc sinh chỉ bằng bản năng hành sự các ngươi quả nhiên chỉ xứng đem một người xúc sinh trong hư không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 Coi như thế thân cự lang tướng mạo s ă n có đi diệp khai ngẩng đầu nhìn đại địa c h i thần mở miệng nói đúng g i ã thú trung quy vẫn là g i ã thú cho dù là bao vây lấy thần ngoại y y ở đại địa c h i thần trầm giọng nói chưa xong còn tiếp chương hai trăm chín mươi lăm ngươi đừng khóc tuyệt đối thế giới an t ĩ n h trong một người một thần cứ như vậy rằng c ó bọn họ trung gian bộ kia cự lang thi thể phảng phất chính là sở hà háng giới đưa bọn họ tách ra phân biệt rõ ràng còn muốn tiếp tục không diệp khai ngẩng đầu nhìn đại địa tri thần liếm môi một cái khẽ cười nói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 nếu quả thật có một ngày ta vô pháp chống chế lời của mình ta càng nguyện chấm luân các ngươi cho là ta là vận mệnh tri tử trên thực tế ta bất quá là ở sáng tạo trúc với vận mạng của mình mà thôi d i ệ p khai không nhường chút nào mà nhìn đại địa tri thần n é t miệng cười nói ha ha ha có ý tứ n g u y ê n lai còn có người giống như ngươi loại tồn tại đừng quá kiêu ngạo đến từ dị thế giới thiên mệnh tri tử ta nhưng còn không có tán thành con ngươi ta chờ ngươi phân đáp q u y ể n đến tột cùng là sáng tạo còn là hủy diện trên bầu trời đại địa tri thần hư ảnh dần dần tiêu tán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 Họ dồ xì mà m ộ thời cái lắc m ì n đi đưa đi. được tới Diệp khai bản thân, đưa tay ngăn lại Diệp khai lối đi. Tự nhiên là cảm nhận được mới vừa rồi thân, tay thực Tự thân thể trong sát t Dĩ không khỏe. họ nhận h vừa bản cảm ngăn nà lực. là dồ xì mà gian đình chỉ đối với a báo loại này phổ thông nhân tự nhiên không thể nhận ra thấy mà thực lực đến rồi trình độ nhất định đối với với thân thể của chính mình trường khống lực đến rồi mức nhất định thì vẫn có thể nhận thấy được trong đó sự sai biệt rất nhỏ mà loại thân thể mình không bị trường khống cảm giác làm cho họ rồ xì mạt r o n g lòng rất cảm giác khó chịu đồng thời cũng kích hiện trong lòng nàng lòng hiếu kỳ m ã n liệt thời gian đình chỉ còn có tiểu hài tử phải ngoan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 rất dễ làm cho hiểu sai nói thí dụ như đứng ở một bên a báo a báo nhìn họ rồ si mã do dự một chút cuối cùng vẫn đi tới thân thủ vô vô họ rồ si mặt vai an ủi xà cơ m ộ i m ộ i đứng khóc d i ệ p đại ca bất quá là đang nói đùa hắn sẽ không thực sự đánh cái m ô ngươi n g cảm tình a báo tiểu tử này còn tưởng rằng họ rồ si mãs cấp d i ệ p khai sợ quá khóc mà họ rồ si mãs cũng không để ý tới a báo ngược lại là miệng lẩm bẩm trước cùng sau l ư n g diệp hai hướng bác nha sơn mạch một đầu khác đi đến chỉ chưa a báo một người đứng tại chỗ không rõ nội tình、16.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 mâu thuẫn vẫn như cũ tồn tại h á n nhân đi chết đi bởi thác bạc giã nguyên nhân quân phản loạn mặc dù đối với hán vẫn như cũ tâm tồn v ậ t ách tắc nhưng tối thiểu sẽ không giống trước đây giống nhau đem coi là r a súc xúc sinh hoặc là hồng hoang manh thú nhưng hung nô vương đình t i ể u bất đồng tứ đan vô cùng hàn t o ạ i cấu kết phát động vài lần công thành sự kiện liền đó có thể thấy được bọn họ đối với hán nhân địch dí là mãnh liệt dường nào trước đây đôn hoàng quận thành như thế nào một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng bởi vậy bọn họ không chút do dự chính là phát động công kích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 như vậy diệp khai cũng rơi cái thanh nhàn vốn là dự định đem a báo kéo đến bên người bảo hộ cũng phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã đến quân phản loạn quân trận chung lúc này đang cùng những hung nô đó ngươi mở miệng giải thích cái gì trái lại họ rồ xị -si、maz bên này có cự xà ban t r ợ qua trong giây lát họ rồ xị -si、maz liền thành công mở ra liều nhất điều rộng đường hầm lớn hơn mười người hung nô vương đình kỵ binh cả người lẫn ngựa đều là cấp cự xa n u ố t vào đối mặt loại quái vật này cho dù là hung hán hung nô rốt cục cũng là sinh ra sợ hãi một người lanh khóc vô tình thanh âm của liên tiếp vang lên sau một k h ắ c trong không khí chính là chuyển đến cung tiễn phá không phát ra bén nhọn minh hưởng vô số tên dường như mưa xa hướng phía cự xả trên đầu họ rổ xị mạt v ọ t tới đối mặt khắp bầu trời tiễn vũ họ rổ xị mạt diện vô biểu tình hữu thủ hư cầm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm chính là bỗng nhiên ra hiện ở trong tay hắn kiếm dài hai thước bắt thốn đao phong nhìn như xương bổ phi lá trong thân đao bộ phận góc dày cầm trôi bộ phận góc t r ư ớ n g bắt thốn dày có bao nhiêu chỗ phân đoạn mà không chấm nhắn tựa như cá sướng sống lưng từ lên tới h thanh kiếm này chính là họ rồ xì mạt vũ khí thảo thế kiếm họ rồ xì mạt hữu thủ cầm kiếm không ngừng huy vũ phách trảng tinh tiết đúc thành tên hoặc được rời ra hoặc là bị chặt trùng đều cải biến vốn là phương hướng xoa họ rồ xì mạt thân thể bắn tới cự xà trên người của cự xà lúc này đã sớm nhắm hai mắt lại mà hắn đồng thủy đúc kim loại như vậy thân thể khổng lồ căn bản cũng không sợ loạn tiễn mặc thân tên chỉ có thể ở ngoài thân thượng lưu hạ lần l ư ợ t điểm trắng cùng với phát sinh như vậy một hai tiếng ken chen tiếng vang mà thôi họ rồ xì mạt lạnh nhìn trước mắt đây hết thảy cũng không nói tiếng nào hắn đang đợi một cái cơ hội một người cung tiễn thủ không đương trong n g á y mắt đại s a ngầm hiểu ngay đối phương tiễn nang bắn khoảng không chuẩn bị bổ sung tên sana hướng phía hung nô vương đình phát động sau cùng trùng phong ở cự xa mà trùng kích vào đ á m kỵ binh têu thảm từ trên ngựa ngã xuống cự xa đến mức một mảnh máu thịt bé bét có một thời thời gian dù chỉ bị giết chết tê tâm liệt phế tê tràng diện cực độ hỗn loạn b á c nha sơn mạch được đại địa chi thần như thế nhất lộng họ rồ xị ma trong lòng vốn làn ín nhất tà hỏa hôm nay thật vất vả bắt được như thế một cơ hội tự nhiên muốn hào hào phát tiết một phen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 còn là cự xà trên đầu họ r ổ xì mãs đều mang đến cho hắn sự uy hiếp của cái chết lên cho ta giết cái quái vật này đan vu đưa tay chỉ cự xà cả tiếng quất lên giết càng nhiều hơn hung nô kỵ binh hướng họ r ổ xì mãs phóng đi nhân lực có lúc cuối cùng h ú n g chi thế giới này đám binh sĩ chiến đấu lực vốn cũng không yếu họ r ổ xì mãs một người tưởng muốn đối phó toàn bộ hung nô vương đình đích sĩ binh là chuyện không thể nào mà hắn tự nhiên cũng ý thức được đ i ể m ấy chỉ thấy đứng ở cự xà trên đầu họ r ổ xì mãs b n g nhiên khinh thân nhảy thiên thượng hắc vân quần quận trên mặt đất huyết quang dâm trào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 ttt bạch xà ở đan vu gương mặt bên cạnh phun xà tín khiến cho được đan vu căn bản không cảm có bất kỳ dị động họ rổ xỉ mạt vung tay phải lên một cái bạch xà cuốn lên thảo thế kiếm đồng thời đem hung nô đan vu đồng dạng cuốn buộc chặt mà lúc này cự xà vừa vặn lao ra quân trận đi tới họ rổ xỉ mạt bản thân to lớn xà đầu thuận theo dưới đất thấp nằm ở họ rổ xỉ mạt trước mặt chưa xong con tiếp chương hai trăm chín mươi bảy bản thân tới bắt màu đen dày đặc đám mây chèn ép thiên không che giấu vừa trong mắt tinh hồng chầm chầm dường như muốn rất x u đến đè nén giống như toàn bộ đều yên tĩnh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 có thể nói đây đã là hung nô đan vu có thể cấp diệp khai mở lớn nhất bảng giá t ạ h i ê n vương a diệp khai đưa thay sờ sờ cảm đ ỗ n g nhiên nết miệng cười nói rất hiếm lạ ái như vậy đi chúng ta thương lượng như thế nào đây ngươi đem đan vu vị trí này cho ta như vậy được chưa muốn giết cứ giết muốn ta nhường ra đan vu vị trí này là tuyệt đối không thể có thể thân là đan vu ta cũng sẽ không để cho mình thần dân mạng sống giao phó ở một cái hán nhân trong tay hung nô đan vu đại nghĩa lâm nhiên nói nhé còn rất có cốt khí a bất quá ngươi là một điểm ta chưa bao giờ cần người khác làm cho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 ngược lại là càng thêm dễ tiếp thu hiện thực ta mặc dù là một người h ạ n nhân nhưng ta so với cái này cái này chết đi đồ bỏ đi càng hiểu hơn các ngươi diệp khai đưa tay chỉ trên cỏ đan vu đầu tiếp tục lái miệng nói nói Đôn đồng đại nô. nô không nô Hoàng Quân Thành, hiện tại chính là ta quản lý, bên trong binh lính toàn bộ là hung、nô. Hơn nữa ngươi hung、nô、dũng sĩ thác giã tướng quân đồng dạng ở trong tay ta làm việc. Cho nên ta nói ngươi cũng phận. hung hán biên cảnh nguyên nhân thác Cho Khai chủ là là làm giã giải giải, quá qua câu xâm tại ta bạt tay ta ta một trải việc. Diệp các các Cứ lược lý, lý lý bộ sĩ ở y gặp hai hoạ hoặc nhàn rỗi vì sanh tồn hoặc thu được vật tư liền bình thường xâm lấn trung nguyên thứ nhì trung nguyên dĩ trồng trọt là v i ệ chính c bộ đội dĩ bộ binh là v i ệ chính c thiếu khuyết kỵ binh di động năng lực thua du mục dân tộc cố vô pháp chủ động xuất kích truy kích cho nên du mục dân tộc thường thường không có sợ hãi giành được đến liền đoạt gặp phải đại bộ đội bộ binh đánh không lại liền giải tán lập tức thực lực không có góc tổn thất lớn nhưng hung nô t ử ở hán vũ đ ế thì bị đánh được nội bộ phân liệt sau khi tối đa cũng chỉ là quái dày dưới bên cạnh đánh tống tiền m ạ thôi còn xưa nay chưa từng xảy ra q u á hiệt ở loại chuyện này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 s ấ m xét giữa mùa xuân bọn họ dựng đứng bản thân bọn họ có to thấp thể trạng hai cái lớn lên c á n h tay cùng một cái rất lớn đầu bề ngoài của bọn hắn là đáng sợ bọn họ thực vật không có đốt nấu cùng g i a tăng đồ gia vị bọn họ ăn cỏ dại cây cùng mạ ăn để mềm nhũ thịt bọn họ không biết cày sử dụng định cư p h ò n g úc thổ phòng hoặc mục úc bọn họ là vĩnh viên du mục trước từ ấu lúc nhỏ thành thói quen lạnh đói khắt bọn họ chính là hung nô thuộc về đại thảo nguyên tri tử lúc này đây bọn họ rốt cục phải ly khai sinh dục cùng nuôi nấng bọn họ đại thảo nguyên bởi vì có một người nam nhân nói với bọn họ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 tại hạ đã xem quận đúng vậy tư sắc tốt m ị thiếu p h ụ bắt một nhóm tào nhân tướng quân tự mình xem qua chọn sau khi chính là trực tiếp mang đến hứa sương đưa cho tào thừa tướng hàn toại định m ọ nói tốt chỉ muốn tốt cho ngươi tốt là sẽ không bạc đãi ngươi tào nhân vô vô hàn toại vai xoay người hướng phòng đi ra ngoài chỉ chưa hàn toại một người tại nơi thấp giọng p h u n g mắng đồ hào sắc chưa xong con tiếp u chương hai trăm chín mươi chín chiến mã vừa qua gió thổi qua trên tường thành thánh tự kỳ sĩ, bay phất phới diễm khai một thân một mình đứng ở đầu tường ngắm nhìn viễn p ư ơ n g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 lúc này đây ta nhất định thắng hắn bàng đức nhìn bên cạnh ma siêu trầm giọng nói ma siêu đứng ở trên tường thành không có phản ứng bàng đức hai mắt nhắm n g h i ề n giống hệt đang chờ cái gì thời gian từng giây từng phút trôi qua ma siêu đ ỗ n g nhiên mở tròn mắt đồng thời khỏe miệng dương lên dáng tươi cười hương phấn dáng tươi cười người khoác khải giáp một thân một mình chậm dai hương dưới thành đi đến rốt c ụ c tới ẩm cửa thành to lớn từ từ mở ra ma siêu phóng ngựa mang dùng tương ra sư khôi thú mang theo ngân giáp bạch bảo kết quả không phụ cầm ma siêu tên ma siêu mắt hơi nhau lại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 mã siêu dưới thân đây con ngựa trắng không có thể như vậy tầm thường mã thất nếu như thay đổi người bình thường mà nói lần này sợ là có thể trực tiếp đem trực tiếp thải bạo nhưng người chỉ là cười cười hữu thủ đông nhiên trợt lộ ra bắt lại móng ngựa gập lại đẩy hùng tráng bạch mã chính là trực tiếp là k é bay ra ngoài h u n g hăng k é xuống đất miệng sôi b ấ p mép xem ra trong lúc nhất thời là không đứng dậy nổi bạch mã bay ra ngoài s á t na mã siêu cũng đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống h a đối với ta tuyệt đối phục tùng mã cứ nhiên dù chỉ nghe mệnh lệnh của ta bản thân liền khởi sướng cùng đến Ta quả như i ê n không có nhìn n g có lầm ơ i Diệp Khai.、Mã、siêu phất phất Mã t a y t r ư ờ nguyên thương trong tay, cười nếp miệng cười nói. Mã i s ê trong t a đây cây trường thương, t gọi l o nhân g Kỵ Tiêm. Có á cái c còn lại trường thương, đầy đầu thương hai bên. Còn có Có cùng kích. với vậy, lại hai hai lợi điểm loại người trường thương, thương bên. bén nhọn hoàng long lợi nhận. Có điểm cùng loại tam xóa kích. Như n tam h đầy đầu xóa mã hợp nhất chiến thuật nhưng không dùng được d i ệ p khai trước đây nhưng khi nhìn quá mã siêu nhất thương đánh rơi hiển hách các bá ở trên ngựa mã siêu thực lực không có thể như vậy một một bằng hai đơn giản như vậy ngựa của ta mặc dù là ở mãnh hổ trước mặt cũng chưa từng khiếp đảm quá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 ngay từ đầu chỗ đã thấy chậm chạp là bởi vì trường thương tàn ảnh nối liền cùng nhau mà tạo thành cùng phi cơ hoặc là máy bay trực thăng cánh quạt ở tốc độ cao xoay tròn thì chỗ đã thấy tàn ảnh tương đồng đây là bực nào tốc độ cần bực nào lựa đạo mã siêu một thương này quả thực có thể nói thần kỹ diệp khai dưới chân bộ pháp khoái tốc biến hóa đặc u y ệ t bộ thi triển ra cả người sau này tung bay gầm gừ gầm gừ gầm gừ y phục vỡ tan thanh â m của đ ố n g nhiên vang lên diệp khai cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình dạn nứt y phục ngẩng đầu mở miệng cười nói tốt tuấn thương pháp thân pháp của ngươi tài tuấn tất sát nhất thương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 trong khoảng thời gian này đến lao phu cũng nghe qua thánh tử thanh danh ta tin tưởng thánh tử nhất định sẽ đối xử tử tế những binh lính này cùng với ngũ huy quận b á c h tính còn lao phu sống hay chết thì có cái quan hệ gì đâu mã đẳng kỵ mã từ giữa đầu chạy ra mở miệng nói phụ thân mã siêu ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi không cần nhiều lời mã đẳng phất tay dừng lại mã siêu lời kế tiếp tung người xuống ngựa u y một chân trên đất hai tay hướng lên trên dân quận thủ l ấn trương mã đẳng nguyện hàng diệm khai nhìn mã đẳng trên tay hơn tỉ cười cười cũng không có đi cầm giữa lúc mã đẳng bọn họ vô cùng kinh ngạc thì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 Trường tân thế giới về kim ớ i vệ thành n quận kia c quận thủ phủ chủ thượng may mắn không làm được mệnh tháp bạt giá quỷ một chân chiến đất cung kính nói đứng lên đi đem tình huống cụ thể nói một câu diệp khai từ châu ngồi đứng dậy nhìn thác bạc giã mở miệng nói rằng bẩm báo chủ thượng lần này chúng ta tổn thất binh mã tám nghìn không thủ thương một văn hai địch quân thủ tướng hàn toại đã bắt được hàng binh ba vạn đáng tiếc làm cho tàu nhân cấp trốn thác bạc giã mở miệng nói dựa theo điều lệ tiến hành trợ cấp trận vong tướng s i t h ê nhi chúng ta thay bọn họ nuôi nấng còn có nhớ kỹ đem mỗi tên của một người đều k h ắ c tại thạch bí thượng loại trình độ này tồn hao còn đang diệp khai trong phạm vi chịu đựng nếu không có họ rổ si mà giờ đây từ trận người chỉ biết càng nhiều chỉ là diệp khai không ngờ tới là đến g tận đây diệp khai rốt cục nhất thống tây lương hoàn mỹ bước ra bản thân sáng tạo tân thế giới bước đầu tiên ba ngày sau kim thành quận bên ngoài điểm tướng đại diệp khai đứng ở thật cao trên bậc thang thái độ chầm hủng mặt mỉm cười là thời gian chỉ huy trung nguyên diệp khai nhìn giới đại dậm dạp chẳng t h ị tướng sĩ thấp giọng n h ỉ non nó nói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 b u ồ nguyên cười có nhiều như nhiều n h vậy o à đế nghĩ thiên h t vạn đại loại n à ngu xuân sự tình. Hắn không nghĩ tới là, nếu như con của hắn quá ngu, thế đạo liền lại hư vô cùng. Mà lúc này, liền có người sẽ đứng sự sẽ tới thế hư vô lại là, lúc l Mà của có đạo quá tạo、phản. Thương thảo hạ, phạt thương, hạ, phản. chu bản những người này ước nguyện ban đầu cũng là vì nhiều người hơn có thể quá rất tốt làm cho thế đạo càng thêm công đạo cho nên lúc này mới ít can khởi nghĩa nhưng trâm trọng là n h ư n g bọn hắn thành công liền lại đổi thành một khắc bước sắc mặt trước đây những người thống trị kia đoạt đô của bọn họ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 nhưng à lúc này khi nàng ngẩng đầu đối diện diệp khai thì lại phát hiện ánh mắt kiên lặng như thế xí nhiệt kiên định ngay cả nàng cũng không tìm ra một tia giả tạo không khỏi sinh ra hoài nghi lẽ nào tiểu tử này lần này là nghiêm túc thái dương rực rỡ hào quang bọn lính cũng cuối cùng từ trong rung động hoãn quá thần lai mọi người thần sắc khác nhau có trầm tư không nói có kích động vạt phần có khẩn cấp cùng người bên cạnh nhỏ giọng thảo luận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 khởi đại quân ba mươi ngàn với ba ngày trước hướng trường an mà đến nghịch tặc tự mình xuất quân xuất trinh người này không chỉ có thống nhất tây lương càng chinh phục trình hợp thảo nguyên hung nô binh nhiều tướng mạnh lương thảo sung túc có thể nói thanh thế ngập trời tào tháo từ chỗ ngồi của mình đứng dậy nhìn chúng văn thần võ tướng mở miệng trầm giọng nói đoàn người chỉ nói vậy thôi hòa hay chiến nếu như là chiến là cấp chiến còn là trầm chiến nếu như hòa t h ì nghị hòa là còn là cầu hòa tào tháo vừa dứt lời đường hạ chúng đại thần nghị luận ở bỉ sụp sôi phân trần trên đại thể có thể chia làm lượng i một là chủ chiến võ tướng còn có chính là chủ hòa văn là tào h thể chỗ ầ n đứng n Có ở y không chỗ n có à mà là không phải tháo à o t sở coi người, nhưng lúc này cũng chỉ có người, hai người trọng từ nhưng này đem ầ u cuối giữ yên lặng. Coi như người chung quanh sở thảo luận đông tây đồ vật không có quan đến đông đồ đ yên lặng. như người không bọn Coi có giữ với gì tây thảo Tào Tháo hệ họ. sở vật đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt đ ỗ n g nhiên mở miệng nói t u ấ n ú c quách ra hai người các ngươi tại sao không nói chuyện à không lời nào để nói tự nhiên không nói t u ấ n ú c cùng quách ra gần như cùng lúc đó không người trả lời chỉ giáo cho tào tháo trong mắt lóe lên một t i ê ý mừng mở miệng nói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 nhưng bọn hắn bây giờ mục tiêu là chúng ta đám này lao h ồ ly nhưng sẽ không dễ dàng xuất thủ bình chân như vậy là bọn hắn s ợ trường hảo hí tào tháo mở miệng hỏi không ra tay liền buộc bọn họ xuất thủ không ra tay là bởi vì không có xâm hại đến ích lợi của bọn họ chúng ta có thể tới nhất chiêu h ỏ a thủy đông dẫn lúc này vẫn trầm mặc quách ra rốt cục lên tiếng h ỏ a thủy đông dẫn đúng đầu tiên trường a n chúng ta nhất định là muốn bỏ qua suy cho cùng cùng tây lương láng g i ờ n g gần đây là không cách nào tránh khỏi vung tha trường ăn sau khi có thể thao tắc không gian liền lớn vung tha trường an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 chỉ thấy tay phải hắn nắm bắt một cái khác đạo phủ hai tay kết tấn cả tiếng q u á t lên thiên địa s á c lệnh phong thần mật pháp mau r ư ừ n g lâu kiếm chỉ vừa ra trên đất bằng đống nhiên nổi lên l i ế u nhất trận của phong gió thổi mặt đất phi xa t ẩ u t h ạ c h đầu lang liệt phong nhận như là thật mặt đất bị phong nhận cắt kim loại đi ra từng đạo đao ngân đao ngân sâu tới mười cm nếu là bị gió này nhận chém ở trên thân người có thể suy ra hậu quả là bực nào thê thảm phong nhận tốc độ thật sự là quá nhanh trong t r ớ c mắt chính là đã đến thác bạt giã trước mắt thác bạt giã căn bản phản ứng không kịp nữa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 châm giãi hợp lại kết tấn đồng thời một đạo linh quang hướng phía diệp khai kích bắn đi ngay tại lúc đó trên bầu trời cồn phong gào thét lôi đ ì n h nổ vang trên mặt đất địa hỏa nắng hẹn chói trang phong hỏa lôi đại tự nhiên tam đại huy năng lập tức đem diệp khai vây quanh thốn p h ệ dĩ nhiên đảm dám tự xưng thiên mệnh c h i tử vậy h a y để cho thiên địa này tốt dễ thu dọn ngươi chứng lỗ nhìn bị gió lôi hỏa vây quanh diệp khai khỏe môi n ế t lên một nụ cười lạnh lùng nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu trong hòa diễm thấy không rõ diệp khai biểu tình chỉ có từ hơi run run vai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 chỉ thấy trương lâu n g ó n trỏ phải ngón giữa khép lại có kiếm chỉ hình trên không trung hư hỏa và i nét bút quát lớn thiên lôi địa hỏa cấp cấp như luật lệ cấp lôi đỉnh càng thêm c ù n g bạo địa hỏa cũng là càng hung mạnh hơn hơn nữa như lao phong nhận không ngừng g á o thét trương lỗ tin tưởng thì là diệp khai là một thiết nhân cũng muốn hóa thành một bãi nước thép đáng tiếc là diệp khai không phải là thiết nhân tự nhiên hóa phải không nước thép ta kiến nghị ngươi chính là nghe nhiều nghe lão nhân ra ý kiến đi thanh âm tử trong hỏa diễm tử từ truyền ra trương lỗ sắc mặt mới vừa nâng lên dáng tươi cười trong nháy mắt đ ọ n lại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 lại khiển hiện đem bảng hy đám người tấn công trương lỗ nhiều lần vì trương lỗ phá trương lỗ bộ khúc nhiều ở ba địa lưu trương vì vậy dĩ bảng hy vì ba quận thái thủ trương lỗ bất ngờ đánh chiếm ba quận t ắ t cứ với han trung dĩ ngũ đầu mê đạo giáo hóa nhân dân lúc này mới thành lập ngắn ngụy chính giáo hợp nhất phản động chính quyền có thể nói trương lỗ cùng lưu trương trong lúc đó có không thể điều hòa mâu thuẫn quả thật đúng là không sai vừa nhắc tới lưu trương trương lỗ liền tức g i ậ n đến chỉ cắn răng nhưng vẫn là khách quan bình luận lưu trương kỷ nhân ngũ ngốc cám được dân ân quốc phu mà không hiểu tốn tuất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 d i ệ p khai làm như vậy muốn căn cái gì chiến đấu lực mà là một loại tư thái một loại người người nhưng là long tư thái chưa xong con tiếp chương ba trăm linh sáu dẫn đường đảng h a sương thừa tướng phủ ba tào tháo một bà đem vật cầm trong tay trúc giản k é xuống đất giận dữ nói cái gì không chỉ có đã đánh mất trường an ngay cả vốn là dễ như chơi h á n trùng cũng cùng một chỗ đã đánh mất thực sự là khí chết ta rồi tào tháo đôi trận trừng lên nông đậm t r ò m dâu tán loạn ra không giận tự uy nguyên bản dựa theo cách ra hỏa tuốt lúc kế sách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 cần phải luận công luận phải tào h n nổ mà nói cũng tỏng hắn có rất lớn có thể công không được châu, sẽ vô công nhi phản. Đối với Diệp khai tình huống, Tuấn、lúc、hiện nhiên rất là quen、thuộc. Tin h chút thể kích châu, khai thuộc. thì trại bất tâm. rất rất tức Bởi Đối với Diệp mà là có có có lực được Lúc vậy vô xấu sẽ s a tháo à o t gật đầu mở miệng nói tin tức xấu chính là nếu như ích châu đến lúc đó thật được hắn đánh hạ nói ư như vậy thiên hạ tam phân hắn một người liền độc chiếm một phần hơn nữa dựa theo loại tình huống này đến xem hắn tuyệt sẽ không chỉ thỏa mãn với đó bởi vậy chúng ta phải cùng với khát chư hầu liên thủ tân lúc đáp thật đến nơi này trình độ tào tháo h u đầu nhịu chắc hơn vâng chúng ta phải sớm làm chuẩn bị tốt nắm giữ quyền chủ động t u ấ n ú c chăm chú trả lời tốt lắm chuyện này liền do t u ấ n ú c ngươi đi làm Trường tranh.、Có、trương tùng quân sự địa đồ, Diệp Khai đại quân một đường thông suốt, liên tiếp đánh hạ thất quận. nhất quận chính là châu quận, thành đô. nghịt rất thành thành, thấy thành đô còn thành, thành tường đường đường dưới dẫn đảng chiến quân quân liên đánh quận. Xuống quận chính quận, Đông quân nhanh liền quanh, đứng ngầm nhìn còn Diệp Diệp địa đồ, đại đô. đại đem đầu đô Có châu cô Chỉ cao Khai hạ Khai lại. sự là bầy ở ở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 dơ cao kỳ diệp khai vung tay lên lạnh lùng nói xôn xao một cây cờ lớn lập tức dựng thẳng lên kỳ sĩ lay động trên đó chính theo thánh tử hai cái l i ề u kim đại tự trên thành tường có một bóng người thời khắc chú ý dưới thành diệp khai đại quân hướng đi cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào trung tâm thủ thành mà là bởi vì hắn là danh quang vinh dẫn đường đảng t h á n h tử đại kỳ dựng thẳng lên s á t na người nọ s o n g nhãn trợt co lại một cái toàn thân không tự chủ run r u dậy t i ê n á n g hướng phía bên trong thành một cái hướng khác so cái động tác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 bên trong thành nhiều chỗ cháy h ỏ a thế dần dần thành lớn có không thể vãn hồi s u thế chủ công để cho ta nhiều thông chi ngươi qua chủ trì cứu hỏa một cái văn sĩ đ ố n g nhiên vội vội vàng vàng tới rồi mở miệng nói loại chuyện nhỏ này tự nhiên có tuần tra ra người lạc quản lúc này đẩy lùi địch quân tài đại sự hàng đầu ta là không có khả năng rời đi nơi này trương nhâm lãnh đ ạ m nói chủ công hành cung cũng bốc cháy rồi chỉ tên muốn t r ư ờ n g tướng quân ngươi đi tên kia văn sĩ cúi đầu bà báo đáng chết hết lần này tới lần khác theo ở phía sau trương nhâm g ư ơ n g mắt nhìn lên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 phía sau những binh lính kia cơ đại kỳ dơ cao trong tay binh khí cũng là xông tới diệp khai xung phong liều chết phía trước phía sau đại k ỳ như rồng diệp khai bên cạnh nghiếp tiểu tiến h trong tay lợi nhận đa quang như cát tất cả mọi người đi theo sau l ư n g diệp k hai cái này quân đội lúc này như hóa thân một thành tiêm đa hung hăng đâm vào địch quân quân trận giết người c ả tung bay phần còn lại của chân tay đã bị c ụ t loạt vũ đây mới thật sự là quân khí quân hồn trương nhâm sở dĩ cho tới bây giờ hoàn không hề từ bỏ chống lại là bởi vì hắn tin tưởng ai binh tất thắng nhưng hắn nhưng không biết một cái đạo lý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 khắp khuôn mặt là kinh khủng giết cả nhà của ta thời điểm người nghĩ không ra mình cũng sẽ có ngày hôm nay đi t r ư ơ n g lỗ nhìn lưu trương d ữ tợn nói mười sáu chương ba trăm mười dị thế giới h ế thổ c h u y ể n sinh xuyên thuộc diệp kẻ trộm thường tự xưng thánh tử nhưng tan vỡ kỳ thực sai lớn mà không phải là thống tây thuộc đại quân năm mươi ngàn thường có lòng không thần phục t h a o thiết phóng hành thương hóa ngực dân vì quân tử sở khinh thường vậy sài lang dã tâm tiềm túi h o a mưu thi khinh vương thất bại pháp loạc kỳ lịch sử quan trợ tịch bạo n ị c h không phù hợp quy tắc tham tàn k ố c liệt sinh diệp vì quá mức mặc phủ phấn trường kích trăm vạn hồ kỵ n à n bậy giữa hoàng dục lấy được c h ỉ sĩ bất lương cùng kình nỗ tư thế châu quận đem các trình trinh chiến trần binh chờ phân phó dị văn đem q u y n h cũng không xã t á c dĩ lập hiền đ ị n danh thế là ngoài trước như pháp l ệ diệp khai nhìn trong tay mình t r ú c giảng khoe miệng hơi d ơ lên cười nói n h a không tệ lắm còn hiểu được dư luận tạo thế diệp khai trong tay phần này thảo tạc hịch văn chính là chu tả liên minh nhằm vào diệp khai phát ra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 Giang Đông giao、si、tiếp điệu bàn còn Sĩ châu lúc ạ đoạn, lại i chiếm Diệp Khai trinh chiến bộ Pháp. Binh là làm l toàn cho phong cũng không dừng sương. bộ bộ có chỉ, Pháp. hứa đế đó đây đô sau sở này chu tà liên minh rốt c ụ c hoàn toàn ngồi không yên ở tào tháo dẫn đ ầ u hạ liên minh đại quân đồng dạng hướng hứa sương l á i đi địch quân lúc này đồng dạng ở hướng hứa sương chạy đi ta sợ hứa sương thành sẽ xảy ra vấn đề gì đại gia mau tăng thêm tốc độ t à o nắm giữ ra lệnh một tiếng ra sức quất roi tuấn mã rồi hướng chu tà liên minh nhất chúng chư hầu cất cao giọng nói lần này thỉnh chư vị cần phải giúp ta giúp một tay đại ân đại đức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 Huyền lúc c này g c ngoại h a hạ、Bội、phủ. Hứa trừ giang đông tôn quên bên ngoài khắp thiên hạ quân việt đã toàn bộ họp ở tại đây tào tháo lưu bị viên thiệu lưu biểu công tôn độ không thể nghi ngờ vắng họp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 ngay cả trận chiến này thắng lợi tào tháo thế lực cũng phải thật lớn có rút lại hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu mang đến ưu thế đều hao hết ngày sau sợ là chư hầu vị đều không thể bảo trụ hợp với mất đi trường an lạc dương h ứ a sương sau khi hắn hôm nay liền chỉ còn lại có làm giàu mà thanh duyện nhị châu cùng với tử châu địa bàn ngâm nước phân nửa không ngừng trí mạng nhất chính là mất đi han hiến đế đây nhất đại sắt ca hí diệp khai tào tháo hung á c tiếng nói bởi cực độ phẫn nộ chỉnh thân thể đều đang run dày nha tới còn rất kịp thời chứ sao diệm khai đứng ở trên tường thành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 những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào đám ánh mắt đờ đẫn sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào viên t i ệ u càng cử chỉ điên rổ giống như vậy trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm trước không có khả năng bản thân huy hạ m a n h tướng làm sao có thể ngay cả mình tại sao chết cũng không biết đây người dĩ nhiên giết nhan lương đi chết đi ma đầu diệp khai tiện tay vừa n h ấ t ao một người bỗng nhiên lại là n g ã xuống thẳng đến lúc này hắn mi tâm mới rốt cục hiện ra một cái huyết đến, đến. vô cùng thắng tắp đem người này chia làm tả hữu hai nửa tên này võ tướng không là ai khác chính là văn xỉu còn có ai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 Chưa xong còn tiếp. Chương 314, không có, thắng bại chỉ có lên, không h Trưng xong n tiếp. t ắ ở bạch i có Bạch sinh tiếng đông vang lên, tử. Dết la khởi hòa quan vũ hai người chiến tranh kích liệt thì một cô bé đạp gốc gỗ từ đàng xa chậm rãi đi tới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 đao thế tấn mãnh còn như đ i ệ n chớp trong nháy mắt liền đã đến bạch khởi vai phải thanh long hiện nguyệt đao chém vào vai lạnh như băng đại đao chạm được bạch khởi trong ngực mắt thấy liền có thể đưa hắn khảm thành hai nửa thì nhưng không cách nào tiến thêm một bước bạch khởi cầm phá thiên kích ở thanh long hiện nguyệt đao chặt bỏ một sát na kia bay thẳng đến quan vũ quét nang đi cùng phong nhấc lên n h ấ t luân hình nửa vòng tròn bụi mủ thế như lôi đ ỉ n h ở quan vũ cầm thanh long hiện nguyệt đao chém vào bạch khởi vai phải thì lồng ngực của hắn đồng thời được xé ra cự đại bá khí phá thiên kích như đột khí giống như vậy đúng là trực tiếp đem quan vũ trong ng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 máu tơi ư còn đang l i ề u mạng c h ả y ra ngoài mà sớm họp thành huyết trì bởi mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhuận đáng sợ nhưng hắn con kia nắm phá thiên kích tạ thủ lại từ đầu đến cuối không có vung tay như là đã định ra rồi quy củ muốn theo quy củ đến làm việc diệp khai thấp giọng nỉ h non nhất cú điểm mũi chân một cái trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bạch khởi bản thân hôm nay bạch khởi dầu gì cũng là diệp khai tiểu đệ diệp khai cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị người giết chết quan trọng nhất là diệp khai không thể chịu đựng bản thân quyết định quy củ bị người đơn giản phá hư trương phi trượng bát xà mâu dẫn đầu tấn công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 xoay người chính là chạy như trượn vô ảnh vô tung biến mất ngay sau đó toàn bộ đại quân đều đang rút lui giống như nước thủy triều bắt đầu khởi động tám mươi đại quân dĩ nhiên rất nhanh chính là biến mất ở diệp khai đường nhìn diệp khai vốn không muốn b u ổ n g i ế t vô tội chuẩn bị đi qua trận này đổ đấu đạt được nhất thống thiên hạ mục đích nhưng hắn vẫn đang đánh giá cao đám này chư hầu ra lúc này lại đuổi theo giết ngay cả giết được một hai cũng không có ý nghĩa gì bất quá diệp khai trận chiến này mục đích cũng là đ ạ tới thánh tử uy tín rốt cục hoàn toàn đồn đãi lái đi không được bao lâu chỉnh cá thiên hạ đô hội hô lớn thánh tử tên dư luận chỉ có ở lực lượng chống đỡ dưới t à i có thể chân tránh hóa thành sát nhân lợi kiếm chưa xong con tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến bỏ phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ của ngài là động lực lớn nhất của ta chương ba trăm mười lăm giang đông lai khách d i ệ p khai vốn không muốn buồng g i ế t vô tội chuẩn bị đi qua trận này đổ đấu để đạt tới không đánh mà thắng hiệu quả như n g vậy mà đám người kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a lúc này lại đuổi theo rét ngay cả rét được một hai cũng không có ý nghĩa ngay cả thụ thương ngã xuống đất lưu bị trương phi hai người làm cho cứu y diệp khai cũng là không có chút nào ngăn cản liền cho các ngươi đem uy danh của ta lan truyền thiên hạ đi diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên khẽ cười nói lúc này diệp khai chợt nhớ tới bản thân ngay từ đầu cái kia trí nguyện đó chính là đem chọn cái tam quốc vị diện kiến thành bản thân chuyên thuộc về mình đồng t ứ c thai mà bây giờ cũng là thời gian có thể đi vào trong c h ọ n mỹ nữ nếu không tổ chức cái cuộc thì hoa hậu như thế nào đây diệp khai nhẹ g i ọ n g n h ỉ non nhất cú xoay người chính là hướng hứa xương trong thành đi đến o d o s i m a cũng chính là của chúng ta xả cơ mội, mội ngẩng đầu nhìn diệp khai bóng lưng rời đi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 thấy rõ người tới sau khi vội vã là đi ra hành lễ nói đại tiểu thư ngài đã tới t r ư ơ n g thúc ngài vẫn là như cũ chúng ta tới đây tránh mưa tôn thượng hương gật đầu hoàn lễ nói lúc này cái kia ngủ ga ngủ gật điếm tiểu nhị cũng rốt cục giật mình tỉnh lại vội vã đã chạy tới giúp đỡ ghế s á t b à n không người cười nói đại tiểu thư ngài mời tới bên này không biết muốn ăn chút gì uống chút gì thiểu nhân đi luôn thu xếp Hiện nhiên nhị không nghe thượng hương hòa rồi điếm tiểu ngủ ngủ cũng tôn trưởng vừa ga rõ gật có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 ở diệp khai bệnh độc thức truyền bá hạ ngay cả đây kiến nghiệp trong thành cũng đã chạy vào tôn thượng hưng ơ liền chính thay nghe được mình một cái t ỷ nữ tại nơi của người ệ t lẩm bẩm thánh tử nàng cũng không biết đây tốt còn chưa phải tốt phía chân trời biên lăn tới đoàn đám mây đen trong n g á y mắt mưa rào tầm tã từ trên trời r i á n g xuống mưa to hạ không ngừng từ mái hiên thượng chạy xuống vũ thủy ở trên đường phố hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ mà lúc này một thân ảnh cũng đánh một bà thành tán chậm rãi từ xa phương đi tới chưa xong con tiếp chương ba trăm m ư ơ i sáu vị tín ngưỡng đại tiểu thư yên tâm chính là có ta ở đây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 ở đông nô tướng l ã n h trước mặt nói đ ị c h phương thật là tốt nói đây không phải là muốn chết sao tốt ở đây lại có ma vực gian tế xem ta bắt ngươi trở lại h ả o h ả o thẩm vấn một phen xem ngươi đây gian tế trà trộn vào ta đông nô đến t ộ n cùng là vì cái gì cam ninh giận tí mặt đứng dậy thân thủ chính là bay thẳng đến điếm tiểu nhị t r ụ m tới thánh vực là dân chúng c á c h gọi các lộ chư hầu đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn họ nếu xương d i ệ p khai vì ma đầu tự nhiên đem quản lý khu vực gọi ma vực có thủ đoạn gì ngươi liền đều xử suất ra đi ngươi đây chủ nghĩa tư bản nanh vớt ngươi chính là đánh chết ta rồi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 nhưng diệp khai ngón t r ỏ phải ngón giữa lại vẫn là vững vàng mang theo đao nhận thậm chí ngay cả khoe môi miết lên nụ cười nhàn nhạt đều là không có chút nào cả i biến không ai hạnh phúc là dựa vào người bố thí mà đến hạnh phúc cho tới bây giờ đều dựa vào tay của mình đi sáng tạo keng một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên cam linh đao trong tay nhận cắt thành hai đoạn đoạn nhận vầy ra cắt cam linh gõ má của đâm vào một bên tường ta giết người cam linh s o n g nhãn đỏ bừng cầm trong tay đoạn nhận ném một cái giơ lên quả đấm to lớn dử tận nói hương bá lui ra lúc này một bên tôn thượng hương bỗng nhiên đứng dậy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 thái độ làm người quang minh lỗi lạc chính khí lâm nhiên nhân tâm n h â n đ ứ c nào biết đâu rằng dĩ nhiên sẽ là loại này đang đồ tử ta làm sao thì nói qua tự ta vĩ quang trình ngay ngắn còn nữa lòng thích cái đẹp mọi người đều có cả tiếng tương ái nói ra chẳng lẽ có sai sao d i ệ p khai không biết xấu hổ nói nếu như xả cơ ở nơi này sợ là trực tiếp phóng xuất vạn xà đem d i ệ p khai ướt nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi chính là thánh tử d i ệ p khai rồi hả tôn thượng hương hai tay vũ vào trên bàn rượu ép hỏi không sai ta chính là diệm khai bất quá ta chưa từng giấu diếm quá ngươi lại không hỏi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 Tận mắt nhìn thấy hòa tin vỉa hè trong lúc đó luôn có khác biệt trường hợp lòng tin còn không có như cao lãm vậy bị triệt để đánh nát để trong lòng khẩu khí kia chỉ thấy hắn nắm chặt quyền đầu bay thẳng đến diệp khai đánh tới mang cho ta câu trở lại đã nói chủ công nhà ngươi tức phụ ta nhìn chúng bởi tốc độ quá nhanh diệp khai thoạt nhìn tựa như trực tiếp đi qua trường hợp quả đấm của diệp khai gian trường hợp hữu quyền không chút khách khi đánh vào trường hợp tiểu phúc ở trường hợp bên thai nhẹ giọng cười nói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 t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i chín bình tĩnh giang đông thành bắc diễn võ tràng gió thổi qua xa vung lên d i ệ p khai liền một người như vậy đứng ở giữa sân mà đối diện với hắn rậm rạp đứng đông ngô c h ư tướng lúc này tôn quyền chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào d i ệ p khai tôn tướng quân đây là ý gì d i ệ p khai khẽ cười nói tôn quyền nhìn chung quanh liếc mắt bên người đông ngô tướng lĩnh dứt khoát kiên quyết nói thân là nhân chủ khởi h ư u có đầu rút cổ ở phía sau đạo lý đến lúc đó có mặt múi nào đi gặp khổ cực chế hạ giang đông cơ nghiệp phụ h u n h đây cũng là hạ tất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 không được báo t h ủ cho đây thân cho các ngươi chủ công phát ra sau cùng mệnh lệnh ta đây cũng muốn tham gia chiến đấu ta cũng vậy giang đông một p h â n tử loảng xoảng một tiếng tôn thượng hương cũng là rút r a trong tay lợi kiếm d i ệ p khai cười nói yên tâm đi ta lại không phải là cái gì sát nhân của ma nếu là đánh cuộc vậy điểm đến là dừng đi còn nữa nói ta nếu là giết người người bên ngoài không nói đến khiến cho m ộ i chỉ sợ cũng phải nhớ hận ta cả đời đến lúc đó nàng nếu như báo t h ủ cho ngươi hướng ta xuất thủ ta cũng chỉ có thể cho nàng thống khoái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 c h ó i hai tiếng xe gió ở diệp khai chu v i quanh quẩn lang nha bồng nhấc lên kịch liệt cương phong không ngừng c ắ t diệp khai thân thể diễm quẩn diệp khai hữu thủ đông nhiên hiện ra nhất con hỏa long có hình dạng xoắn ốp quấn đồng thời di tốc độ cực nhanh ở vận động trước đối mặt đây đầu đá nước dạ hẹ sụp một g ậ y diệp khai sắc mặt không thay đổi hữu quyền không chút do dự đánh đi tới ẩm to lớn lang nha bồng ở diệp khai thiết quyền t ẹ t kén trước mặt như đồ chơi mô hình giống như vậy bể từng khối từng khối mà hủy thiên diệt địa nhất quyền cuối cùng ở hàn đương trước mặt n ừ n g lại hàn đương thất hồn lạc phách đem trong tay mình chỉ còn cầm trôi lang nha bồng ném ở trên mặt đất thấy vậy đông nô g khai sẽ không còn giữ lại chút nào ngoại trừ đông nô g mười hai hổ thần bên ngoài c h u du lữ mông mấy người cũng là gia nhập chiến cục toàn bộ không khí đều là sôi trào đau thương kiếm kích quan mang bắn ra b ụ n phía tối hậu hết thệ là hội tụ ở tôn quyền trong tay bạch viêm hoàng lang kiếm thượng hóa thành một cái quá bích lam thủy long hướng diệp khai quanh khứ thư không diệp khai hữu thủ nhẹ nhàng vừa nhắc phía sau bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn độc nhãn hỏa long như liệt nhật đem cái tia thủy long uy thế sinh sôi ép tới vi viêm chi pháo lạ dơ thẳng tắp hướng này thủy long bắn tới ẩm viêm long h ò a thủy long hung h ă n g đụng vào nhau một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàn truyền ra mang tất cả khởi từng đợt gió xoáy dường như như sóng biển lan tràn ra nhấc lên một trận phi xa tàu thạch b ù i mù tàn đi trên trận chỉ có một diệp khai một người vẫn đang đứng tại chỗ ngươi thắng y theo ước định tôn quyền miễn cưỡng đứng dậy nhìn diệp khai khổ sở nói trên mặt lộ ra quyết nhiên thần tình bỗng nhiên đem dơ lên trong tay lợi kiếm hướng bản thân trong ngực đâm tới diệp khai con ngón đúng ra một cái họ cầu bay ra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 vui đầu chương í n h h là p h ba ngoài Đồng đi. chạy trăm o n hai mươi mốt đại chiến đêm trước ngươi cũng không phải người của thế giới này nói thật đi đem chư cát lượng nói ra câu nói này thời gian diệp khai trong lòng còn là kinh ngạc một chút vui văn ngoại trừ đại địa c h i thần hòa tiên nhân tả từ bên ngoài t r ư cát lượng là tam quốc vị diện người thứ ba n h ì n ra điểm này người so với việc hai vị trí đầu một phàm nhân có thể xem thấu diệp khai lai lịch chỉ có thể nói rõ một điểm đó chính là t r ư cát lượng quả thật có siêu việt thời đại này vô song việt tâm diệp khai gật đầu cũng không phản bác ý bảo t r ư cát lượng nói tiếp lại tỷ như ngươi không giống theo như đồn đái vậy hoa mỹ vậy thần thánh t r ư cát lượng nhìn diệp khai ánh mắt chậm rãi mở miệng nói điểm ấy ngươi ngược lại không là người thứ nhất nói như vậy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 thiên hạ chư hầu lần thứ hai tụ tập lại bọn họ lần này cũng không phương chạy d i ệ p khai khẽ cười nói lần này không giống với nghe nói phía sau có cái kia tư mã trọng đạt a n h tử chư cát lượng nghiêm túc nói thật sao người sẽ không sợ h ổ báo kỵ khả thị đương thế người mạnh nhất đang lúc binh đoàn chính hợp ý ta vậy nhất chiến định càn g không đi 16. Trường 322, hiện tại đã hiểu đi. Châu, Thành.、Mũi、tên thừa thiên t chư hiện Nghiệp Đông Bắc. Lúc này còn 322, hiểu Châu, hạ chư hầu đều hội đi. Mũi lại đã đều Kỳ Bắc. Lúc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 như vậy cự ly hạ ngã đích hát cám kết giới ngay cả trọng đạt đại nhân cũng không có khả năng phát hiện hát chướng hổ lầm bẩm lời tuy nói như thế có lẽ hắn run d ẩ y ngữ ngôn đó có thể thấy được ngay cả chính mình bản thân cũng không tin bên kia q u â n thủ phủ bài kiến minh chủ trong phòng nghị sự trọng đạt ngồi ngay ngắn ở trên ghế vẻ mặt túc mục bị mọi người chiều bái khả tâm tình trạng lại là không cao hứng nổi bởi vì ngay vừa rồi hắn đã được đến hát chướng hổ tin tức chuyển đến đó chính là thánh tử diệm khai rốt c u c tới nguyên bản dĩ diệm khai thực lực nếu là có tư tưởng ẩn núp nói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 không phải là ở sáng tạo tân thế giới sao ta vốn cho là nhĩ hảo ngạt coi như là cá nhân vật nhưng bây giờ ta thật sự là quá thất vọng rồi ngươi lại vẫn không có chứ cắt lượng cái kia phạm nhân thấy xa d i ệ p khai nhìn trọng đạt liếc mắt ngươi thực sự muốn đối địch với ta vung tha cái này dễ như t r ở bàn tay thiên hạ trọng đạt trầm giọng nói ngươi lẽ nào ngay cả lỗ thai đều phá hủy sao d i ệ p khẽ a i k h cười nói thình thịch trọng đạt chén rượu trong tay phá toái văng tung toé t o i phiến về ra ngươi sẽ hối hận trong tự điển của ta chưa từng có hối hận hai chữ diệm khai cười, cười.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 nhất cự đại trùng lực kéo tới cả người liền là trực tiếp bay rớt ra ngoài máu tơi ư tuôn trào ra rơi l ấ y đất h á t t r ư ớ n g hổ bị oanh bay sát na cả phòng trái phải hai bên tường ầm ầm sập hai bóng người một tả một hữu bay thẳng đến diệp khai vào tới một người mù v õ giả một cái còn lại là người bị trọng giáp tướng quân người tới không là ai khác chính là ngũ hổ thần còn lại hai người hư không cùng với hoàng thi hổ chỉ thấy hư không cao trong tay thiết đ ộ n g hướng phía diệp khai đầu một gậy đập xuống giữa đầu bén nhọn phá phong có tiếng dường như trời long đất lợi t u y ề n tới mà một bên hoàng thi hổ đồng dạng là phát động tiến công chỉ thấy trong tay hắn nhất động song thiên kích chấn lôi nhất thời g i a hiện ở trong tay của hắn d u n g tay một cái chấn lôi tựa như cùng độc xạ xuất động vậy hướng diệp khai ế t hầu đâm tới hư không hòa hoàng thi hổ hai người đều là trần chánh vũ đ ấ u phái trong khi xuất thủ tự có nhất k h í thế b ă n g vào bất tử c h i thân hoàng thi hổ đạo pháp có thể nói là hoàn toàn bỏ qua phòng thủ chỉ thấy hiện mỗi một thương l i ệ u mạng từng chiêu đ o ạ t hồn mà hư không mắt tuy rằng ngủ vừa cắt nhập thời cơ cũng tóm đến so với ai khác cũng còn muốn chuẩn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cùng diệp khai đánh cái khó phân thắng bại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 trong hư không đống nhiên xuất hiện hai cái hỏa diễm đại tự b ă n g cùng với hư không hỏa diễm văn tự phai đi lưỡng con hỏa long đồng thời xuất hiện ở diệp khai phía sau đây là diệp khai lần đầu đồng thời triệu hồi lưỡng con hỏa long viêm long đệ tử múa diệt thế vô số đạo lực phá hoại ngọn lửa kinh người pháo lạ dơ như diệt thế giống như vậy tiến hành cực kỳ tàn ác của ngành l ạ t tạng chưa xong con tiếp chương ba trăm ba mươi bốn thiểu cô nương cùng với m ộ ư ơ i dũng sĩ chỉnh cái tiểu viện trực tiếp bị a n h thành phế tích lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy vết thương giữa sân càng trực tiếp xuất hiện liệu nhất cái hố sâu to lớn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 Cương t h i quỷ độc chảo phải bắt đến diệp khai thì đông nhiên đứt từ cổ tay máu tươi vẩy ra dịch nhuần vậy nồng lục sắc s á i ở trên mặt đất suy suy b ư ớ c lên một mảnh gây mùi khói trắng diệp khai chậm rãi xoay người lại d ư ơ n g mắt hướng hướng bạch minh hổ ẩn thân địa phương nhìn lại khỏe miệng hơi d ơ lên ngay bạch minh hổ lo lắng có hay không lui lại thì chỉ nghe siêu một tiếng diệp khai thân hình p h ă n g cái xé rách trường không trực tiếp xuất hiện ở tại bạch minh hổ trước mặt h ư u t h ủ lộ ra trong nháy mắt đứng im bạch minh hổ cổ của người l ạ như thế nào phát hiện được ta còn có nhân loại tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy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 đ ế ngươi tối thành lại biến hậu n cơ. n g không có nhìn lầm chính là bá vương biệt cơ bên trong chính là cái k i a ngô cơ long lang chuyện bên trong nao động vẫn là có thể ngô cơ không có công kích lý tứ cứ như vậy nhìn diệp khai sau một lúc lâu đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi nghe nói ngươi có thế để cho người chết phục sinh là thật sao không phải là giữa lúc ngô cơ ánh mắt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng thì diệp khai n ế t miệng cười nói nhưng ta hiểu rõ người có thể làm được thật vậy chăng ngô cơ trong mắt lần thứ hai dấy lên ánh sáng hy vọng ta tất yếu lừa ngươi sao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 diệp khai bỗng nhiên rời trương tiểu bản đắng ngồi xuống thân thủ mở ra cười nói xem ra hôm nay là không tới phiên ta xuất thủ vừa dứt lời quân thủ phủ bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến kinh khủng tiếng ngựa hí một cái to lớn hát xà trực tiếp là đánh vỡ t ư ở n g xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người cự xa xà đầu thượng đứng một đám người trước một người là một cái cùng phục trang giả trang tiểu cô lương xà cơ mà đi theo hắn phía sau tự nhiên là diệp khai giới t r ư ớ n g thập dũng sĩ bạch khởi hoác khứ bệnh mạo đốn đ ă n vu chưa xong con tiếp chương ba trăm ba mươi lăm tào tháo phản bội thế chết theo thánh tử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 tào a man người dĩ nhiên phản bội minh ư ớ c người không chết tử tế được viên thiệu s o n g nhãn đỏ bừng cả tiếng q u á t lên ngay vừa rồi hắn lại một mánh tướng cao lãm đã ở hạ hầu đôn đánh lén hạ t r ậ n v o n g dưới trướng tứ đại mánh tướng hôm nay chỉ còn trường hợp một người thì như thế nào có thể làm cho hắn không giận các ngươi mới là bội bạc đồ hứa xương t r ư ớ c nhất chiến ta thời khắc không dám quên kẻ thức thời là tuấn kiệt thánh tử đại nhân khoan hồng độ lượng lặp đi lặp lại nhiều lần khoan thứ ta đợi các người đám người kia lang tử g i tâm dĩ nhiên đem thánh tử gia tâm dĩ nhiên đem thánh tử gia tâm trở thành các người Ngày nay liền, liền hôm cho dù ở như vậy tranh cãi ầm ĩ trong hoàn cảnh gốc gỗ thải mà thanh nhâm vẫn như cũng rất rõ ràng chuyển vào diệp khai trong hai diệp khai vi ngẩng đầu một cái cười cười đem chén rượu trong tay đưa tới cười nói uống rượu không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 Viên thiệu vẻ thiệu mặt đỏ lưu ê n Hắn lúc này đối với mình mới vừa ngôn ngữ, lúc đối với mới rồi vừa n đến nước này đã không đường g việc có đã đã thể l i Mà tào trên thực thế, vẫn tính kế hắn tào tháo vẫn hắn kế bị ả n không có ý đ n hắn đường h cho Lưu lui. Bị, trương phi nhị trong mắt người tràn đầy nội hỏa nhưng bọn họ căn bản không đến gần được diệp khai diệp khai g i ớ i trướng thập dũng sĩ không có thể như vậy ăn chay mà diệp khai lúc này cũng không có khoảng không phản ứng đại nhĩ bọn họ bởi vì đang chờ hắn thu thập đây chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao diệp khai nhìn trọng đạt khẽ cười nói cách hư không lưỡng tầm mắt của người đối diện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 vậy cũng lưu lại đi đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích diệp khai chẳng những không có chút nào hoảng loạn trái lại đã sớm ngờ tới đại huyễn xuất hiện cho dù đại huyễn sau l ư n g diệp khai nhưng đối phương mỗi một cái động tác mục trượng mỗi một lần huy vũ ở diệp khai trong đầu đều là rõ ràng như thế s á t na toái vũ viêm nhận trợt l õ e lên xoạt xoạt mục trượng bẻ gãy đại huyễn cả người trực tiếp được chém bay rớt ra ngoài trên người càng xuất hiện một đạo kinh khủng đến mức vết thương máu tươi không ngừng chạy ra ngoài đại huyễn túi đầu nhìn mình miệm vết thương ở bụng trong lòng hoảng sợ thân thể đều phát run lên nếu không phải là ở thời khắc quan trọng nhất đại h u y ễ n lui về sau một bước sợ là lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo rồi Gì? diệp khai nhìn đại h u y ễ n nhẹ kêu nói giống như đối với đại h u y ễ n còn có thể sống được cảm thấy thật bất ngờ đại h u y ễ n nhìn như vậy diệp khai viên kia nhiều lòng yên tĩnh không giao động dĩ nhiên là động đung đưa từ tu thành tiên thân sau khi đã bao nhiêu năm không có cảm giác đến tử vong sợ hãi nhìn diệp khai ánh mắt đại h u y ễ n chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh rõ ràng diệp khai khỏe miệng còn treo móc dáng tươi cười khỏe mắt mang theo cười mà khi đại n u y ễ n nhìn đôi mắt này thì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 đại h u y ễ n bất quá giống như ta là thiên mệnh cho phép mà thôi hắn thân là phá phượng dẫn đạo giả tự nhiên được đứng ở trọng đạt bên nào tả từ nhìn diệp khai mở miệng nói tả từ ngươi đại h u y ễ n không nói gì tả từ kỳ thực sáng sớm chính là chạy tới chiến trường vốn không muốn hiện thân nhưng bây giờ thực sự không có biện pháp nếu như hắn nếu không ra mà nói sợ là đại h u y ễ n chân cấp cho diệp khai k h ẳ n thành hai n ữ a lại nói tiếp tả từ tổng cộng hòa diệp khai t h ấ y ba lần mặt trong đó hai lần đều đang là hướng diệp khai cầu tình hắn khuôn mặt giản u a này hiện tại cũng có chút quại bất trụ nhưng đối với diệp khai mà nói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 đạo này mang theo không gì sánh được khí thế khủng bố h ỏ a diễm trùm tia sáng trong nháy mắt bắn thủng trọng đạt phát ra u mũi nhọn hơn nữa tốc độ không giảm tiếp tục hướng trọng đạt vào tới ư u ám quan g mang bị bắn thủng trong nháy mắt trọng đạt liền cảm giác được nhất sát khí xông thẳng hắn mi tâm mà tới giết giết giết trọng đạt tranh nhanh đại hét lên điên cuồng giống như cùng phía sau á c quỷ hợp làm một thể phía sau ung tùn m à khí bay lên g i ế t lên một tiếng cuồn cuộn ma khí toàn bộ bạo phát y phục trên người tất cả đều pha t o á i thân thể so với vừa nãy thay đổi lớn hơn một vòng không thôi toàn thân dính vào liệu nhất tầng màu đen kịt Từng cây một cốt thứ dĩ nhiên từ trong thân thể đâm ra, có vẻ là như vậy lệ tranh thần thế. To trọc tới. nhiên như nanh. Giống như chính ráng lớn ma chảo hướng phía Diệp khai bắn ra đạo này viêm mang cây có chảo vậy Suy suy suy. đâm ma ma viêm phía Khai dĩ Diệp ra, ra bạo đạo vẻ là lệ là ở viêm mang kinh khủng ôn độ hạ trọng đạt ma c h ả o phát sinh suy suy sấm nhân tiếng vang khói trắng tùy theo bước lên nhưng ngay cả như vậy đây nguyên bản tất sát nhất k í c h hãy để cho hắn cấp ngăn lại đây là cái gì quỵ a kịch bản có chút không đúng đi d i ệ p khai nhưng không nhớ rõ trọng đạt có thể biến thành bộ dáng này nhưng bây giờ cũng không phải diệm khai ói ra tâm sư thời điểm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 nhất uy nghiêm sơ sát tiêu đ i ề u ý phóng lên cao cho dù không phải là trùng đại địa chi thần đi đã có thể chỉ là dư ba cũng để cho đại địa chi thần không để được chút nào phản kháng ý chí nếu là vậy tam cấp quản lý giả ở đây sợ là cũng chỉ có túi đầu nhâm g i ế t tiêu diệt nhưng đại địa chi thần dù sao cũng là h u n g thú chỉ thấy hiện hai t r ò n g mắt hồng quang bạo khởi giá tính s á t tính lập tức đem ảnh hưởng này khu trừ hết sạch Tháng 8 ha ha, ta ta từng năm tới nay, thai nhất cởi, không không. Haha, khiến cho chiêu. nghe chê ám năm năm nay em qua cười Đây ấy là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 chỉ thấy sau người đồng dạng t h e o vừa vừa thanh thú nếu như xưng hảo thần điệu chu tước dục hòa trọng sinh từ bắt nguồn t ư t r u n g không ai nhìn đại địa chi thần liếc mắt dĩ nhiên đại địa chi thần tâm lý hoàn ước gì như vậy 16. Trưng 338, tiếng、lỏng. Tiểu mội mội, là tìm không mụ mụ xuất trước mặt mình, cười, cười thực trước mắt tiểu thường được cười Cười người lỏng không Viên nhìn bỗng nhiên hiện mình nợ nụ không nên khủng Cũng hắn này cũng không bình thường, Không 338, mội mội, bởi mội mội phải là là lâu lắm quả quá mụ mụ may mà vì hy Chỉ chỉ sao bố ở dù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 hoàn toàn theo không kịp xả cơ con đường riêng hắn cưng ngay tại chỗ nao h ả i không đoạn thiên người trong khi giao chiến đây tình huống gì nàng nhất định là gà ta khẳng định có m a i phục thế nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được có con bọn ngươi bảy năm không phải là vì ngày hôm nay sao viên hy củ kết nửa này g chờ hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại thì cũng phát hiện từ lâu không thấy xả cơ hình bóng viên hy nắm tay giữa thiên tùng vân kiếm trong lòng hơi chút an định xuống tới rốt cục lấy dũng khí chiêu na điệu tiểu đạo đi tới viên hy chuyến này thuận lợi ngoài ý liệu cùng nhau đi tới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 lúc này chân mật cũng là đi lên phía trước nhìn từ trên xuống dưới viên hy mở miệng nói thật là ngươi à ngươi biến hóa thật lớn à ta thiếu chút nữa không nhận ra ngươi tới chân mật có thể nhận ra mới là lạ đông danh thời gian bảy năm viên hy lão liêu hai mươi tuổi còn chưa hết hắn lúc này thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái trung niên đại thúc r ă n g dốc trái lại chân mật còn là y hệt năm đó vậy mỹ lệ phụ thân ngươi viên thiệu nhưng không phải ta giết d i ệ p khai quay đầu lại nhìn bên cạnh chân mật liếp mắt thân thủ mở ra đoạt vợ ấy ư quả thực có thể tính t ư ợ n g bất quá đây cũng không thể chỉ trách ta ả là chính cô ta chạy tới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 diệp khai đem chuyện năm đó thô sơ giản lược nói một lần viên thiệu đương nhiên trực tiếp chết vào trọng đ ặ t trận kia đại bạo tạc không chỉ là viên thiệu thắng thân ở đương nhiên trận kia đại bạo tạc giữa chư hầu v õ tương thế nhưng đạt hơn hơn mười người biết chân tướng viên hi nội tâm tan vỡ giơ tay lên giữa thiên tùng v ậ n kiếm đúng là hướng cổ mình xóa đi thật là thống khổ thật là thống khổ à vì sao ta còn sống ở trên đời này bảy năm trước chết đi không phải là tốt hơn sao đúng lúc này diệp khai nội tâm bỗng nhiên vang lên một giọng nói diệp khai sững sờ ngẩm đầu nhìn lên trong nháy mắt chính là đã biết đạo thanh âm này chính là lúc này viên hi tướng lòng diệp khai con ngón đúng ra trực tiếp đánh bay viên hy trong tay thiên tùng vân kiếm mẹ ngươi còn sống chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi chín trở về p h ò n g vũ m u ồ i tới diệp khai phát hiện không chỉ có là viên hy ngay cả bên cạnh chân mật nội tâm phân ái tâm đều là nghe được nhất thanh nhị sở mà bất quá chỉ là một bắt đầu m à thôi tùy theo càng ngày càng nhiều thanh âm ở diệp khai trong đầu vang lên diệp khai chậm rãi nhắm hai mắt lại chạm xe lửa ngay tại chỗ vẫn không n ú c ních đây vừa đứng chính là thất tiên trong lúc xa cơ điêu thiền n i ế t tiểu tiến tôn thượng hương đại kiều thời á c b gian bảy năm xa cơ tự nhiên biết diệp khai chuyện làm bởi vậy cũng là phá lệ tuất kỳ ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả bây giờ trạng thái nói chung hết sức kỳ diệu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 đối phương có làm sao có thể ép ở lại hắn bảy năm